các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tiên năm Hoàng Quân nghe xong lấy tay gãi đầu, hắn tỏ ra bức xúc, cảm thấy trong thời gian này đi bắt cóc chính nữ thật nguy hiểm, lị than Chúng ta đang rơi vào thời điểm nóng bỏng mà thảy bày lại đòi tiếp người. Đưa vẻ cô nào thảy cũng lắc đầu cho là không ưng ý. Biết làm sao cho tròn nhiệm vụ và đừng để lộ ra những sơ hở đấy. Nguyễn Trần nhìn tên nằm hoàng hồn Ông ta cũng lóc đầu cho công việc có chiều hướng khó khăn hơn trước Quả thật Mọi chuyện đang trong thế tiến thoái lưỡng nạn Tên Nguyễn Trần nhớ lại Khi ông ta Cổng gá con trai Johnny trở về quê hương Đưa về đây xác ướp của Nguyệt Cẩm Và cho đặt xác vợ nằm trong một quan tài được lộng kính thủy tinh Gia đình ông ta lấy cớ đưa xác vợ ở quê chôn cất trên mảnh đất hương hỏa thuộc dòng tộc họa Nguyễn khi xưa nằm bên Thủ Đức nhưng thực tế tên Nguyễn Trần bị thương vợ ông ta đưa xác ướp xuống dưới tầng ngầm của ngôi nhà mổ của viên quan tri huyện nằm trở Nguyễn Trần trở tên pháp sư 7 Phước luyện xong món cải tử hoàn sinh sẽ lập đàn làm phép trong việc cảm sống lại Nhiều người nghe nói đến thứ pháp thuật này đều cho rằng Đây là ý nghĩ điên rồ và đầy hoang tưởng Nhưng cha con tên Nguyễn Trần lại không nghĩ như thế Mặc dù đầu óc của họ sau bao năm sống nơi ánh sáng văn minh Tràn ngập những tư tưởng tiến bộ của nền văn hóa khoa học phương Tây Luôn xem sau khi con người chết đi kẻ như đã hết không còn tồn tại hồn phách nữa Xa thiệt, trở về cát bụng Và không có thứ ba hồn chín vía lòn vợn Nơi chốn dương trần như truyền thuyết của Phương Độc Sợ gì cha con tên Nguyễn Trần Đi đến sự quẳng tín mê muội Chối bỏ sự hiểu biết về văn hóa duy vật của Phương Tây Chuyển sang sổng bái thứ pháp thuật hoang đường Từ tên thầy Pháp Sư Bảy Phước Một phần do trước đây Gia đình tên Nguyễn Trần khi còn ở bên Pháp Đã gia nhập vào một giáo phái có tên Thần Hồ cáp Người tiền giáo chủ giao giảng, linh hồn và thể xác con người có thể được trường sinh bất tử. Nếu tín đồ giáo phái đi theo lời dạy của giáo chủ, sẽ được thụ hưởng thứ linh dược do chính tay giáo chủ bảo chế từ những con bò cạp để được trường sinh. đến khi trở về quê hương, tình cờ tiền Nguyễn Trần đọng được bài báo viết về một tay pháp sư, biết dùng pháp thuật truy hồn người chết về lại dân gian nói chuyện cùng người thân. Làm ông ta liên tưởng có một ngày Nguyệt Cầm sẽ được sống lại Tên Nguyễn Trần rất yêu thương Và nhớ người vợ quá cố Nguyệt Cầm Đang nằm yên trong cái quan tài làm bằng kính kia Ông ta tỏ ra hiếu kỳ Muốn rõ thực hư của việc cầu hồn của tay Pháp Sư kia Lúc đó Nguyễn Trần mới hỏi tên Nam Hoàng Hồn Về tên Pháp Sư có tài triệu hồn người chết Tên này liền trả lời ngay với ông ta Đó là thầy Bảy Phước Một Pháp Sư được coi là Cao Tây Ấn trong nghề Thầy Bảy từng xuống 18 cửa địa ngục Như mục liên đi tìm thanh đẻ dưới âm phủ Ngoài ra thầy Bảy Còn có nhiều bụa ngại cao siêu Được tiên nằm giới thiệu Về khả năng gọi hồn nhập xác Của Pháp Sư Bảy Phước Tên Nguyễn Trần Tỏ ra hài lòng Mới hối thúc hắn mau chóng đi tìm Bảy Phước Về nhà Khi tên Pháp Sư Gặp Nguyễn Trần tại ngôi biệt thử Biển Thủ Đức Được cha con ông ta cùng tiên năm hoàng hôn Đưa xuống căn hầm nằm sâu dưới ngôi mộ cổ Của dòng tàu họ Nguyễn Đến nơi Nguyễn Trần mới đưa tay chỉ vào Một xác ướp nằm trong chiếc quan tài bằng kính Được đặt trên mẫu xi măng cao giáo Quan tài kính còn được gắn máy điều hòa đang thổi hơi lạnh Vào tận bên trong Nhằm bảo tồn xác chết Bây giờ tiên Nguyễn Trần mới nói với bảy phước Đây là Nguyệt cầm người vợ mà tôi hằng thương yêu chẳng may bị ung thư qua đời. Thầy bảy làm ơn dùng phép vội hồn cho vợ tôi về nói chuyện cùng với gia đình. Nhìn vào chiếc quan tài, bảy Phước thấy cái xác là một người phụ nữ Pháp đang nằm. Bà ta thật xinh đẹp, tuy để chết nhưng vẫn cho thấy sáng ướp, có một thân hình thật gợi cả. Bơi da thịt trắng ngần, còn sắc diện vẫn hồng hào cứ như hàng ngày có người đến đánh phấn tô son cho bà ta. Sau khi nhìn quá sát ướp, lúc đó bảy phước mới nhìn tên Nguyễn Trần rồi ung dung nói. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net